Từ đó về sau, cuộc sống của Henry hết sức bận rộn. 6 giờ sáng thức dậy, ăn sáng xong, vội vàng đến nhà máy bắt đầu làm việc từ lúc 7 giờ cho đến 6 giờ tối mới nghỉ. Ăn cơm tối xong, anh phải đến cửa hàng đồng hồ, đeo ngay chiếc kính phóng đại lên, sửa đồng hồ từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm. Về nơi ở, anh còn tiếp tục đọc tạp chí khoa học mới phát hành. Đến khi anh buồn ngủ thì trời đã sắp sáng. Henry say mê máy móc, rảnh rỗi là anh lâu chùi máy sạch bóng. Ấy cha, một ngày nữa lại trôi qua. Nghĩ đến đó, Henry thấy vui. Không phải vui vì được một ngày lương mà vui vì biết được thêm nhiều điều về máy móc. Henry làm việc rất chăm chỉ nên không bao lâu anh được tăng lương lên 3 đồng. Henry sao cậu không thấy nhàm chán những công việc ấy? Mình thật nể cậu, một đồng nghiệp ngạc nhiên nói, Henry thật thà trả lời Tôi rất thích làm việc, dù không được nhận đồng lương nào, tôi cũng không bỏ công việc này. Làm việc ở nhà máy này được 9 tháng, bỗng Henry xin nghỉ và chuyển sang làm việc ở công ty máy lớn nhất Detroit lúc bấy giờ. Cậu muốn nghỉ việc sao? Cậu làm việc siêng năng mỗi tuần chỉ được 3 đồng thì thiệt thòi quá. Một đồng nghiệp với Henry nói, Không nên nói thế vì mà công việc ở đây tôi đã hiểu hết rồi. Vậy ở công ty đó trả lương cho cậu bao nhiêu? 2 đồng rưỡi. Không phải ít hơn ở đây sao? Ít hơn, nhưng tôi muốn học thêm nhiều điều mới nên mới xin đi. Công ty này có một nhà máy lớn nhất ở Detroit chuyên sản xuất máy tàu. Ở đó có rất nhiều công nhân trẻ tài giỏi, Henry cùng vui đùa và làm việc với những người bạn vui tính ấy. Ở nhà máy mới này, Henry học hỏi rất nhiều cái mới suốt đời cũng không biết. Hàng ngày đi làm việc, Henry phải ra bến tàu Đi trên một thanh ván bắt dốc cao từ bến sang tàu. Ngày ngày anh đẩy chiếc xe ba gác chở đầy dụng cụ máy móc xuống tàu qua thanh ván ấy. Ván rất trơn, xe baguette lại nặng. Henry dồn hết sức mình, bước từng bước đẩy chiếc xe nặng lên tàu. Chân bước lão đảo không vững, lỡ sơ ý một chút thì tai nạn xảy ra khó lường. Một hôm, khi Henry đang đẩy xe, nghe phía trước có người gọi lên, Này Henry! Tiếng gọi của viên kỹ sư, bám chặt các đầu ngón chân, bám vững và đi thẳng lên. Henry nghe theo, bám chặt các đầu ngón chân, người không bị chao đảo nữa. Đứng vững đôi chân, không những trên đòn ván dốc hay bất cứ hoàn cảnh nào trong đời, nếu chân đứng không vững sẽ không thành công. Từ hôm đó, Henry luôn ghi nhớ câu nói ấy. Làm ở công ty máy tàu được 2 năm, Henry nghĩ làm thêm buổi tối ở cửa hàng đồng hồ vì tiền lương mỗi tuần của anh đã tăng lên 5 đồng. Henry mua lại một chiếc đồng hồ quả quýt làm kỷ niệm Một hôm, ba người đồng nghiệp đến chỗ ở của Henry chơi Thấy Henry tháo rời chiếc đồng hồ ra để trên bàn Hai tay đang chéo vào nhau nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ Henry, cậu làm sao vậy? Làm hư chiếc đồng hồ mới mua hả? Không phải làm hư, tôi là thợ đồng hồ mà Ráp lại y như cũ rất dễ dàng Sao cậu ngồi ngẩn người ra đấy? Tôi đang nghĩ ngợi tại sao nó đáng giá ba đồng Cậu là thợ đồng hồ mà sao không hiểu được điều đó? Tôi không biết. Thật không hiểu được. Đáng lý phải rẻ hơn mới đúng. Nói thế nào đây? Nó chỉ đáng giá 5 cắt. Có lẽ cửa hàng đồng hồ lời quá nhiều hoặc là có nhiều chỗ lãng phí khi làm ra nó. Henry nói chắc như thế. Nếu cải tiến các thiết bị, tổ chức lại cách làm việc, cậu tính thử xem nó đáng giá bao nhiêu tiền. Henry lấy giấy bút, viết ra rất nhiều con số. À, theo tôi tính, chỉ cần bỏ ra 5 cắt, 7 xu là làm được một chiếc đồng hồ tốt. Nếu bán mỗi chiếc với giá 5 cắt thôi, mọi người sẽ tranh nhau mua. Giả thử mỗi ngày làm ra 2.000 chiếc thì một ngày lời được 260 đồng. Các bạn nghe Henry nói đều há hốc mồm. Mỗi ngày được 260 đồng, một con số rất lớn đối với công nhân trẻ. Nhưng thưa ngài Henry, tại sao ngài chỉ bán với giá 5 cắt? Bình thường người ta bán 3 đồng. Ngài chỉ bán 2 đồng cũng khối người mua, như vậy không phải kiếm được nhiều tiền hơn sao? Henry nói thẳng thắn, Ăn lời cắt cổ là việc làm hèn hạ. Nếu tôi tạo dựng được sự nghiệp, trước hết làm ra những thứ mà mọi người cần, sản xuất ra thật nhiều, giá rẻ, dễ bán, như vậy cũng kiếm được nhiều tiền. Henry cho rằng giá rẻ thì bán chạy hơn, bán chạy thì làm ra nhiều hơn, thế là giá thành sản xuất giảm, giá bán cũng giảm, cứ theo đó mà suy ra, Sản xuất càng nhiều, giá cả càng rẻ, xoay vòng như thế, việc làm ăn sẽ ngày càng mở rộng ra. Nhưng đó là mình nghĩ như vậy. Món hàng bán 2 đồng mà đem bán 5 cắt, trên đời này làm gì có ai ngốc như thế? Tôi không thích lối làm đó. Nhà doanh nghiệp phải nghĩ trước tiên là lo cho mọi người. Tôi có thể nói chắc chắn rằng làm ăn chỉ nhằm kiếm nhiều tiền thì sẽ không làm ăn lớn được. Dường như Henry có ý bắt đầu kinh doanh từ chiếc đồng hồ. Làm như vậy sẽ không thành công. Liều mạng làm mà không kiếm được nhiều tiền thì ai chịu làm? Các bạn cười chế dĩu Henry, nhưng Henry vẫn giữ ý của mình. Dù các anh cười chế dĩu, sẽ có một ngày tôi tạo ra được cơ nghiệp lý tưởng của mình, lấy sự thật đó chứng minh cho các anh xem. 3 năm trời sống với mấy mốc, bây giờ Henry đã là một người thợ kỹ thuật giỏi. Một hôm, Tổng Giám đốc và tất cả nhân viên công ty Inling thức dậy sớm, nuôi nước kéo đến nhà máy. Hôm đó là ngày thử xe chạy bằng máy động cơ lắp lần đầu. Được, bắt đầu. Tổng Giám đốc công ty Inling ra lệnh. Nhưng không biết tại sao máy không chạy. Sao kỳ vậy? Kỹ sư hối hả kiểm tra các bộ phận máy, động cơ nổ không bị rụt trặc gì, không hiểu tại sao máy không nổ. Thật kỳ lạ. Nhiều kỹ sư đến kiểm tra đều chịu bó tay. Hình như động cơ nổ bị nghẹt không chạy được. Làm sao bây giờ? Tổng giám đốc nhăn nhó lo lắng, bỗng ông nhớ có người nói quen một kỹ sư rất giỏi. Tổng giám đốc gọi mấy điện thoại, một lúc sau, anh thanh niên khoảng 20 tuổi, dáng người cao ốm nhưng rắn chắc lặng lẽ đi đến. "Tôi là Henry Ford, người quen gọi điện thoại bảo tôi đến đây." Tổng giám đốc nghĩ đây chính là kỹ sư đang cần đến. Chuyện như thế này, mấy động cơ vừa mới lắp không chịu chạy, các kỹ sư đã kiểm tra mọi cách vẫn không tìm ra chỗ hỏng. Được, để tôi xem thử. Henry đi đến bên chiếc máy, nhìn một lúc rồi mở nắp máy lên, ấn đầu ngón tay lên ống bơm. Thử xem, có lẽ chạy được rồi đấy. Ồ, chỉ vậy thôi sao? Mọi người kêu lên ngạc nhiên mở thử. Chiếc máy nằm im đã phát ra tiếng nổ giòn giả. Một hôm, Henry nhận được thư của em gái, xem xong thư anh nghĩ, làm sao đây? Cô em gái báo tin cậu em John bệnh, cha đi lại khó khăn, trang trại thiếu người trông coi, người làm công lười biến bỏ bê công việc, mong Henry trở về nhà ngay. Làm thế nào đây? Henry nghĩ mãi, anh không muốn rời bỏ công việc mấy móc. Nghĩ kỹ lại, bây giờ mình đã nắm chắc kỹ thuật hầu hết các bộ phận mấy hơi nước. Sau này tự mình làm ra những thứ mới, như vậy không nhất thiết phải ở mãi Detroit, nên về nhà để cha vui lòng. Henry lên đường về nhà ngay, Henry đến nhà, cha rất vui mừng. Henry phải trở thành một nông dân thực thụ. Những người hàng xóm của anh đều bàn tán như thế, nhưng Henry không hẳn như thế. Trở về nhà, việc đầu tiên là anh đi xem nhà kho, Henry xem những chiếc máy và dụng cụ mà hồi nhỏ anh đã thực nghiệm bất giác mỉm cười phải tạo lại một chỗ làm việc một cái xưởng đàng hoàng chính thức anh đi vòng ra phía sau kho nhìn thấy chiếc máy cắt cỏ kiểu cũ do ngựa kéo mà hồi nhỏ anh rất thích dùng bây giờ nó đã hư hỏng bỏ đi ừ, dùng cái máy thay ngựa kéo chiếc xe cắt cỏ Henry nghĩ ngay đến chuyện đó anh đại chiếc xe cắt cỏ cũ kỹ đến phòng làm việc của mình Hằng ngày sau khi làm xong việc ở trang trại Henry liền quay về phòng làm việc sửa chiếc xe cắt cỏ Không phải chuyện dễ Xì lanh, bích tông và các phụ tùng khác đều phải tự làm lấy Ông William không để ý đến những việc Henry đang làm Vì anh đã gánh vác hết mọi công việc ở trang trại Đây là việc anh làm lúc rảnh rỗi Lắp đặt nó vào cái máy cày Hôm chạy thử máy thật vui vẻ Cha, em gái, em trai, người làm và dân trong làng đều đến xem Trước tiên Henry làm nóng xi lanh, khói bốc ra từ ống khói Một lúc sau nước sôi lên, bích hoạt động, phát ra tiếng nổ ầm ầm Chiếc bánh xe lớn bắt đầu quay Kìa, quay rồi kìa, quay rồi kìa Mọi người reo lên, đất ở phía sau bánh xe bị xới tung lên, vỡ nát ra Mấy cày đi qua kéo theo những luống dài thẳng tắp và ngay ngắn trên mặt đất Tuyệt quá, mọi người reo lên tán thưởng. Chiếc máy cày chạy được khoảng 15 m thì bỗng dưng dừng lại. Mọi người trố mắt nhìn ngạc nhiên. Tôi đã nói mà, không thể làm được. Sức khơi nước làm sao kéo được chiếc máy cày nặng như thế? Ông William nói với vẻ hiểu biết. Henry trả lời rất cứng. Nhưng nó đã chạy được 15 m đã chạy được 15m nếu cải tiến thêm sẽ được 15km thậm chí chạy được 150km hay 1500km Cần làm thế nào cho chiếc máy động cơ hơi nước nhẹ này có thể kéo được chiếc máy cày nặng như thế Muốn cho máy động cơ hơi nước có lực lớn hơn thì phải chế tạo xy lanh kiên cố và chịu nặng được nếu không động cơ sẽ bị nổ Henry nhớ lại việc chiếc ấm đun nước bị nổ bây giờ vẫn còn sợ Nhưng nhìn từ góc độ khác Máy động cơ quá nặng sẽ không thích hợp Trong nông nghiệp Vấn đề là làm thế nào để máy động cơ Nhẹ tạo ra được một lực mạnh Henry chật nhớ Lúc còn làm việc ở xưởng Flava Anh đã đọc một bài viết đăng Trên tờ tạp chí khoa học nước Anh Trong đó có nói về một người tên là Watt Đã phát minh ra máy nổ chạy bằng xăng Xăng truyền vào xy lanh Làm máy nổ và tạo ra lực Được rồi Lắp đặt động cơ đốt trong bằng xăng của át thử xem Anh hay ra vẽ ta đây quá, em không thích anh như vậy. Một hôm, cô em gái Margaret nói với Henry. Sao, anh có lỗi gì với em? Hôm Chủ nhật, anh từ Detroit về. Lúc ở trong nhà thờ, các cô gái trẻ thi thăm về anh. Họ nói có một chàng trai có tài ở thành phố về. Nhưng anh đứng ở ngoài giả vờ như không nghe thấy gì cả. À, em trách anh ở điểm đó phải không? Sao anh lạnh nhạt với con gái quá vậy? Nói thật là anh không thích mấy cô gái trẻ, suốt ngày họ chỉ biết nhiều chuyện, anh thích nghe chim hót chứ không dám nghe các cô gái lắm mồm đó. Anh nhìn lệt lạc, lạc rồi, em nghĩ nếu anh có bạn gái rồi anh sẽ thay đổi ý kiến ngay. Vậy nhờ em tìm cho anh một cô gái vừa ý đi, nhưng mà hiện giờ anh không thích các cô tiểu thư trẻ. Henry không nói tiếp nữa, ông William ngồi trên ghế đu hút thuốc, mỉm cười hoài. Em không trách anh. Từ khi anh về, vắt nhiều sữa bò hơn, lũ mì cũng mọc tốt hơn Bắp ra hạt rất to, nông cụ được sửa lại đàng hoàng Người ở làm việc chăm chỉ, tóm là là không có điều gì đáng chê Anh không nên trốn mãi trong phòng làm việc, phải vui chơi như những thanh niên khác chứ Ừ, em có cách gì không? Phải rồi, chủ nhật này nhà mình sửa soạn bữa tiệc mừng năm nay được mùa Em đã mời một số khách đến chơi, mong anh cũng đến nhự Trong bầu không khí vui vẻ đó, em mong anh tìm được bạn gái Anh nhớ anh là chủ nhà, phải niềm nở thân mật với các cô gái ấy một chút Henry cười tẩm tiểm nhìn cha, tỏ ý xin cha giải vây Nhưng cha chỉ mỉm cười, không nói gì cả Buổi tiệc mừng được mùa diễn ra vào cuối tháng 10 Hôm ấy nhà Henry Ford trang hoàng lộng lẫy Chiếc bàn ăn trải khăn trắng tinh Bày sẵn rất nhiều món ngon vật lạ Khách từ các nơi kéo đến, các cô gái trang điểm, ăn mặc thật đẹp, họ cười nói rung rã vui vẻ. Lạ thật, sao không thấy anh Henry? Margaret đi tìm Henry khắp nơi, anh đang ngồi một mình trong góc, không nói một tiếng nào. Henry, anh không được như thế, anh sao vậy? Cô em vừa nói vừa kéo tay Henry. Um, anh đến đó nói chuyện với mọi người đi, anh nên nhớ anh là chủ đấy. Yu Go em nhắc nhở, Henry vẫn không suốt sắng niềm nở với khách. Sau đó, cô nhận thấy ánh mắt của Henry chăm chú nhìn về một hướng. Rõ ràng, anh đang nhìn cô gái tóc vàng có ánh mắt dịu dàng. Cô ấy tên là Clara Bryan, con gái của chủ một trang trại lớn ở làng cách nhà Henry Ford 12 km. Cùng cách sang trọng tự nhiên của cô chiếm được cảm tình của mọi người. Một lúc sau nhạc nổi lên, Clara đứng lên và cùng khiêu vũ với các chàng trai trẻ. Tệ quá, nếu mình biết khiêu vũ thì hay quá. Tiếng nhạc vừa dứt, Henry lấy hết can đảm bước đến hỏi Clara xem có thể đến thăm cô vào thứ tư không. Thật không may, hôm ấy nhà tôi có khách. Clara từ chối nhưng Henry vẫn không nản lòng. Anh hỏi tiếp, vậy khi nào tôi đến thăm cô được? Clara mỉm cười trả lời. Chủ nhật tuần sau mời anh đến nhà tôi chơi. Không lâu sau, mùa đông giá lạnh đã đến. Khắp nơi tuyết phủ trắng xóa, Henry là một chiếc xe trượt tuyết thật chắc chắn do một con ngựa trắng kéo. Clara rất thích ngồi trên xe trượt tuyết nghe tiếng chuông len cang len cang. Từ ấy, hai người dần dần chơi thân với nhau. Tiếp đến, làng Dearborn tổ chức lễ hội trượt băng. Về mặt này Henry không kém ai Anh cùng nhiều nam nữ thanh niên từ trang trại nhà anh đến sông Rulo Qua sông Detroit đến Vilama Cô em Margaret mỉm cười Anh Henry, anh đã thay đổi hết cả rồi Hãy cố lên, đừng để mất Clara Ừ, um, nhưng mà có rất nhiều người theo đuổi cô ấy Henry cưỡng cười trả lời Một hôm Henry tặng Clara một chiếc đồng hồ rất đặc biệt Lúc ấy, giờ ở Mỹ không giống với giờ của đường sắt rất bất tiện Chiếc đồng hồ này có thể chỉ ra hai loại giờ đó Nhìn vào là phân biệt được ngay Ôi, chiếc đồng hồ này thật tiện Anh làm riêng cho em đấy Thật sao? Clara nhìn Henry với ánh mắt trừ mến Cô cảm thấy rất vui Tối hôm ấy, Clara nói với mẹ Con thấy anh Henry là một thanh niên có tương lai Tài giỏi nhất trong số những thanh niên mà con quen biết một tuần sau cha ơi cha đang ngủ sao Henry nói với cha đang nằm trên ghế Ừ con làm mọi việc rất tốt cho đang hưởng niềm vui đó chaắc xì hơi một cái còn Madrid đang dọn dẹp trong bếp con định sẽ không trở lại đidro nữa Madrid nghe Henry nói rất ngạc nhiên cô ngừng tay và nhìn Henry thế thì tốt quá em cũng nghĩ vậy Nói gì thì nói ở quê vẫn hơn ở thành thị Không phải ý đó Anh muốn cưới Clara Margaret vui mừng khôn siết Suýt làm rơi cái đĩa trên tay Hay quá anh Henry Chị Clara sau này sẽ là một người vợ hiền và thông minh Cha cũng rất vui lòng Cô gái ấy rất tốt Cha cho con 40 mẫu đất ở phía nam làm quà cưới Ở đó có rất nhiều cây gỗ Đủ để cho các con xây nhà Ông William nghĩ, lấy vợ, có đất đai thì Henry sẽ ổn định. Suốt mùa đông năm ấy, Henry chặt cây lấy gỗ, thuê thợ đến xây nhà. Ngôi nhà này thật tuyệt như em từng mơ ước." Clara nói khi bước vào ngôi nhà mới với niềm vui thích thú. Clara đầy những tấm vải do nàng tự thêu lên những đồ dùng sân mài và thành ghế sofa, làm cho ngôi nhà đầy ắp không khí ấm cúng. Trong nhà bếp có cái lò nấu do Henry Ford tự làm lấy, mấy bơm nước đặt cạnh máng nước, có ống nước nối ra giếng, khi dùng nước, Clara không cần phải đi ra ngoài lấy nước. Henry thạo việc quản lý trang trại Anh làm mọi việc đâu vào đấy Làm ra nhiều loại công cụ mới Cố gắng tiết kiệm sức lao động Nâng cao năng suất công việc Còn Clara là một người vợ đảm đang Đồ đạc trong nhà do cô ấy sắp xếp Dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Sau mỗi bữa cơm tối Henry lấy tạp chí về cơ khí ra độc Clara dọn dẹp bàn ăn xong Ngồi bên cạnh anh vá áo Hoặc đàn áo Những ngày tháng vui vẻ ấy làm cho Clara và Henry cảm thấy như đang sống trong mơ. Một buổi tối, Henry Ford đặt quyển tạp chí lên gối nói, Clara, cuối cùng anh đã làm được rồi. Anh đang nói gì vậy? Clara ngừng tay đang áo hỏi. Xe không có ngựa kéo. Người Pháp đã phát minh ra loại xe chạy bằng động cơ xăng. Clara, anh sẽ làm được. Clara nhìn gương mặt chồng, đôi mắt Henry đang sáng lên niềm hy vọng. Em nghĩ anh sẽ làm được Nhưng cuộc sống hiện tại của chúng ta Không phải rất hạnh phúc sao Không phải chỉ nghĩ cho chúng ta Mà còn phải nghĩ cho cả loài người Nếu làm được việc ấy Thì cuộc sống con người sẽ thay đổi hết Mọi người người trên chiếc xe không ngựa kéo Chạy đi trên đường thuận tiện biết mấy Muốn làm được việc đó Phải dọn nhà đến thành phố Detroit Henry nói Dọn nhà đến thành phố Detroit Clara không hề nghĩ đến điều đó Rồi bỏ ngôi nhà mới này Dọn ra thành phố sống cuộc sống hối hả Chồng cô phải làm việc suốt ngày trong phòng làm việc Nhưng Clara hiểu rõ chồng mình Khi anh đã quyết định rồi Thì không thay đổi Cô cũng hiểu rằng khi anh chưa thực hiện được ý định của mình Thì không bao giờ chịu ngồi yên Vâng Nếu anh muốn dọn nhà đến Detroit Em sẽ đi theo anh Em tin rằng anh sẽ làm được loại xe không có người kéo Clara nói một cách chân thành. Clara, Henry bày tỏ sự cảm ơn. Mùa hè năm ấy, Henry bận việc suốt ngày ở trang trại. Đến mùa thu, khi mọi việc đã đâu vào đấy, Henry giao việc trong non trang trại lại cho người em trai. Anh dọn nhà đến Detroit. Henry, khi nào anh làm xong chiếc xe không ngựa kéo, chúng ta sẽ trở về đây. Đồ đạc trong nhà đã chất lên xe. Clara nhìn ngôi nhà trống vắng, lưu luyến, không muốn rời. Ừ, thế nào cũng trở về, chắc chắn như vậy. Henry ôi yếm đặt tay lên vai vợ, đáp lại. Thành phố Detroit đã thay đổi nhiều so với lúc Henry mới đến lần đầu. Dân số tăng lên gấp đôi, nhà máy, công ty mọc lên khắp nơi, nhất là điện lực phát triển rất nhanh. Henry vừa đến thành phố đã xin gặp tổng giám đốc công ty điện lực Edison. Đúng lúc hai chiếc máy phát điện của chi nhánh công ty này bị hư, mọi người bó tay không sửa được. Anh am hiểu nhiều về máy móc hơi nước phải không? Dạ phải. Anh đến ngay đường Wills xem có sửa lại hai chiếc máy phát điện bị hư không? Tổng giám đốc nói với Henry vào sáng sớm, đến chiều tối khi máy phát điện làm nhiều kỹ sư đâu đầu đã chạy trở lại. Henry được mời làm kỹ sư cho công ty Edison Tuy tiền lương tháng chỉ có 45 đồng nhưng anh rất hài lòng điều mà anh mong muốn vẫn như trước đây cần có thêm nhiều kiến thức chứ không phải tiền lương anh biết rằng muốn cho mấy động cơ chạy xăng phát ra điện phải có kiến thức khoa học mới nhất lúc bấy giờ kiến thức về điện Henry thuê một căn nhà nhỏ trên đường căn nhà thuy hơi nhỏ nhưng có một gian kho Henry rất thích Mách dọn sạch sẽ giang phòng ấy, dùng làm nơi lắp ráp các loại máy, gắn thêm mô tơ điện. Bây giờ Henry rất hạnh phúc, có Clara bên cạnh và được sống chung với những máy móc mà anh yêu thích. Anh Henry Ford không những giỏi tay nghề mà còn là một người rất tốt. Công ty rất hài lòng về anh, không lâu sau anh được tăng lương 75 đồng. Vào làm ở công ty được 10 tháng, anh được giao làm kỹ sư trưởng xưởng phát điện. Lương mỗi tháng 100 đồng, sau đó được nâng lên cao nhất 125 đồng mỗi tháng. xưởng có hơn 40 nhân viên, 5 nhân viên phụ việc nhưng vẫn không đủ người làm. Giới lãnh đạo rất lo lắng. Lạ thật, làm việc ở đây chắc có chỗ lãng phí sức người. Henry nghĩ như thế. Sau khi được giao chức kỹ sư trưởng, anh cho rằng điểm yếu lớn nhất là thời gian làm việc kéo dài. Đúng bây giờ mỗi ngày làm việc ở công ty điện lực 12 tiếng đồng hồ chia làm 2K. Nói chung các ông chủ cho rằng công nhân làm việc càng nhiều thời gian càng có lợi cho công ty. Không ai nghĩ làm như vậy sẽ giảm thấp năng suất làm việc của công nhân, tình trạng đi làm trễ và bỏ việc tăng lên. Henry thay đổi thời gian làm việc còn 8 tiếng đồng hồ một ngày, mỗi ngày chia làm 3 ca. Công ty biết việc này rất ngạc nhiên. Ông chủ tịch hội đồng quản trị mời ngay Henry đến. Henry đưa sổ điểm danh cho ông chủ tịch xem, số người nghỉ việc hàng tuần rất nhiều. Nếu coi như một bộ máy, nhiều thứ hỏng hóa như thế, liệu dùng được bao lâu? Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị nghe Henry nói rất có lý nên im lặng. Nên theo cách của tôi, thử làm trong 3 tháng, nếu không được thì lại làm như cũ. Được, vậy thử xem. Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị thuận theo ý của Henry. Thật bất ngờ, từ khi thực hiện chế độ ngày làm việc 8 tiếng đồng hồ, năng suất làm việc của nhà máy phát điện tăng lên, vẫn với số người đó mà không cảm thấy thiếu nữa. Henry tỏ rõ tài năng xuất sắc của mình trong việc quản lý nhà máy. Nhưng cuộc sống thực sự của anh không phải ở nhà máy. Trở về nhà ăn cơm tối xong, anh lại lao vào công việc phát minh và thí nghiệm. Phát minh rất thú vị. Lúc mới bắt đầu là một khoảng trống mênh mông mù tịch như người đi đêm, không biết bắt đầu từ đâu, nhưng qua mò mẫm nghiên cứu và thử nghiệm, bỗng có những tia sáng lé lên trong đầu. Mục hôm, Henry ngồi suy nghĩ trong phòng khách. Anh với lấy cây bút chì vẽ phác thảo chiếc xe hơi Ford đầu tiên trên thế giới vào tờ giấy học trò. 20 năm sau, Clara ra giá rất cao mua lại bản thiết kế có giá trị kỷ niệm ấy nhưng không tìm được. Henry bắt tay làm theo bản vẽ thiết kế ấy. Hàng ngày làm việc ở công ty về, anh vào phòng xưởng của mình ngay. Do tài liệu không đủ, thiết bị sơ sài Henry luôn phải làm việc đến khuya, có khi làm đến trời hửng sáng mới nghỉ tay. Đêm khuya, tiếng bú đập và tiếng máy chạy thường làm mất giấc ngủ của những nhà bên cạnh. Cái anh kia, đêm hôm khuya khoát thế kia mà cứ gõ đập lục cục làm sao mà người ta ngủ được, chắc điên rồi. Henry, sáng hôm nay khi em phơi quần áo, nghe nhà bên cạnh nói những lời không hay về anh. Clara nói và đưa dụng cụ làm việc cho chồng. Henry đang lắp ráp phụ tùng, nghe Thế nói Bà ấy có chuyện gì không vui sao? Hàng xóm đều nói đêm khuya mà phòng làm việc của anh còn thắp đèn sáng choan, đập gõ len kèn hoài, họ nói đầu óc của anh không bình thường. Ồ, oh, có chuyện đó nữa à? Cứ để cho họ nói, đừng bận tâm làm gì. Nhưng em rất buồn. Bà hàng xóm hay soi mói chúng ta. Anh mau mau làm xong chiếc xe đi, rồi trở lại cuộc sống bình thường. Clara nói trong nước mắt. Henry ngừng tay, ôm vai vợ nói. Chiếc xe sắp làm xong rồi, đợi con chúng ta ra đời, em sẽ không có thời giờ để ý đến những lời nhảm nhí của bà hàng xóm nữa. Clara ngập ngừng. Henry, hay là chúng ta trở về đi, Born? Em đừng nói thế, cắn chịu đừng một thời gian nữa rồi sẽ đâu vào đấy. Nào, chúng ta vào phòng uống một ly trà nóng và nghỉ một chút. Henry cảm thấy có lỗi với Clara vì muốn làm xong chiếc xe không có ngựa kéo mà anh để cho Clara chịu cực khổ. Không lâu nữa cô ấy sẽ sinh nở hay là trở về quê. Nhưng đến Detroit ở được 3 năm hai vợ chồng chịu biết bao cực khổ là nhằm làm cho được chiếc xe không có ngựa kéo. Bây giờ đã sắp xong rồi. Không bỏ cuộc được. Henry đứng dậy, đi trở lại phòng làm việc và bắt tay làm tiếp. và giờ sau, Henry cảm nhận được bàn tay mềm mại của Clara đặt lên vai mình. Anh Henry, vừa rồi em nghĩ không đúng. Chúng ta phải ở lại đây để làm xong chiếc xe. Trở về đi bon là không nên. Henry như không nghe thấy Clara nói gì. Thành công rồi Clara, cuối cùng đã thành công rồi. Chiếc xe không có ngựa kéo, phải vừa mới làm xong, bây giờ cho chạy thử. Clara ngạc nhiên, cái gì? Chạy thử à? Bây giờ là 3 giờ sáng, bên ngoài đang mưa. Mưa cũng không sao, để đến sáng mai chắc anh sốt ruột chết mất. Ngoài trời tối đen, mưa tuyết mỗi lúc nhiều hơn, Henry cố hết sức đẩy chiếc xe ra khỏi phòng xưởng. Đợi một chút, Clara quay vào nhà lấy áo mưa, Henry cầm lấy mưa từ tay Clara và mặc vào người, thắp sáng ngọn đèn dầu trước xe, leo lên chỗ ngồi lái. Mưa tuyết vẫn đang rơi. Một lát sau, nghe tiếng máy nổ bình bịch, chiếc xe lăn bánh. A chạy rồi. Đang ra vui thì chiếc xe bỗng dừng lại, máy bị hư. Không biết có trục trặc như chiếc xe chạy bằng hơi nước trước đây ở quê không? Sau khi xem kỹ lại, Henry thở vào. Chỉ một cái đinh ốc bị lỏng, chiếc xe lại nổ giòn và lại bắt đầu lăn bánh. Nó chạy nhanh như ngựa phi. À, chạy rồi, chạy rồi. Clara vén vạt áo và giữ chặt chiếc khăn quàng cổ chạy nhanh theo xe. Cửa sổ trên gác nhà hàng xóm mở ra, ánh đèn chiếu sáng. Henry và vợ quá vui mừng nên không để ý đến điều đó. Chiếc xe càng chạy càng nhanh, một lát sau đã đến đầu đường. Henry bước xuống xe, lấy bánh xe sau, thay vào bánh xe trước, quay xe lại và tiếp tục chạy. Khi trở về nhà, Henry vui mừng nói say sưa. Chạy tốt lắm nhưng còn phải cải tiến nhiều thứ nữa. thứ nhất Xe chỉ chạy tới, chứ không lui được. Thứ hai, khi quay đầu xe phải xuống xe, quay cả thân xe, mã lực không đủ, chiếc xe chạy rung nhiều. Những điều đó có thể cải tiến được. Tóm lại, chiếc xe chạy được là chắc chắn rồi. Clara, anh đã làm được chiếc xe không ngược kéo rồi. Clara cười sung sướng ôm chầm lấy chồng một cách hạnh phúc mãn nguyện. Chiếc xe hơi Ford đầu tiên này chạy mấy động cơ 2 thì 4 mã lực, chạy 40 đến 48 km một giờ. Bánh xe giống như bánh xe đạp gồm 4 bánh, lấp ở hai bên thân xe, giữa xe có 4 chỗ ngồi, kiểu dáng xấu xí, trước chỗ ngồi có một cái cân, đẩy về phía trước thì xe chạy nhanh, kéo về phía sau thì xe chạy chậm, để thẳng đứng thì xe dừng lại. 3 năm sau, chiếc xe hơi đầu tiên có ý nghĩa kỷ niệm này chạy được 1.800 km, giá bán 200 đồng, đã bán cho người khác. Sau đó Henry Ford mua lại chiếc xe này với giá 100 đồng. Hiện nay chiếc xe đang được lưu giữ trong viện bảo tàng Ford. Năm ấy, niềm vui dồn dạp đến với Henry Ford. Chiếc xe Ford số 1 được sáng chế ra không bao lâu thì Clara sinh. Henry hết sức vui mừng. Thật lạ, có một vật gì lạ lắm. Hai cái thùng đặt trên chiếc xe đạp. Có người ngồi trên đó, nó còn phun khói liên tục, xem chẳng giống cái gì cả. Món quý và khói nhất của ông ấy đấy. Người ta hãy gặp nhau là nói về chiếc xe của Henry Ford. Khi chiếc xe dừng lại, đông người chạy ưu đến xem. Nếu rời xe một chút là có người leo lên quậy phá, nên khi xuống xe Henry lấy dệ xích khóa xe vào cột đèn trên đường. Điều làm Henry lo lắng nhất là những người giàu có đánh xe ngựa đi trên đường, khi nghe tiếng máy nổ và bốn bánh xe lăn là lũ ngựa khiếp sợ chạy loạn choạng. Cái thứ ấy làm ngựa sợ chạy lung tung chịu không được làm cản trở lưu thông. Henry thường bị người ta quở trách như thế. Sau 3 năm sử dụng chiếc xe này, Henry sắp cho ra đời chiếc xe cao cấp và đắt tiền thứ hai, xe này chỉ có người giàu có mới mua nổi. Xe cấu tạo phức tạp, thân xe lớn không tinh tế Ý muốn của Henry là chế tạo ra loại xe hơi mà mọi người có thể mua và lái được Nhưng lúc ấy không ai ủng hộ ông Năm 1896, Henry 33 tuổi Ông vẫn không quên ý định của mình Trong đầu anh lúc nào cũng suy nghĩ nhiều việc Làm sao cải tiến xe Ford tiện dụng hơn, đơn giản, chắc chắn và bền hơn Làm sao vay vốn lập công ty xe hơi Ford Một hôm Henry đi làm về, nói với Clara Clara, hôm nay anh có tin vui muốn nói với em Tin vui? Tin vui gì? Cuộc họp hàng năm của công ty điện lực Edison đã tổ chức ở New York Thành phố Detroit cử bốn người đi tham dự Anh là một trong bốn người ấy Ôi, vậy thì hay quá Clara rất vui mừng Ông Edison cũng có mặt trong buổi họp Anh nghĩ lần này phải gặp ông ấy Henry vui khắp khởi Mấy ngày sau Edison đứng trước cửa khách sạn Oren Bắt tay Henry Ford trẻ tuổi Edison chưa biết gì về người kỹ sư chưa có tên tuổi này Lúc ấy Edison 49 tuổi Tuổi giàu sức sống nhất Ông đã nổi tiếng thế giới với phát minh đèn điện Đề tài chính trong buổi tiệc tối hôm ấy là chiếc xe hơi chạy bằng điện Vì chủ tọa chỉ tay về phía Henry nói Đó là người chế tạo ra chiếc xe hơi chạy bằng xăng Câu nói ấy làm cho Edison cảm thấy thú vị Xin mời lên ngồi gần đây và kể tỉ Mỹ Edison gọi và Henry đến ngồi bên cạnh ông Edison nhìn mọi người nói Loại xe với sức ngựa lớn, máy nhẹ là loại xe sẽ được ưu chuộng nhất Các anh chỉ nghĩ đến điện Thực ra bất kỳ loại động cơ nào cũng không thể vàng năng Ông nói xong, hỏi Henry rất nhiều việc Henry lấy quyển sổ trong túi ra Cầm bút chì vừa vẽ vừa giải thích Edison cũng lấy bút chì vẽ hỏi Cuối cùng, Edison nắm chặt tay và đập mạnh xuống bàn nói, Henry, anh làm giỏi lắm, thật tuyệt, gắng sức làm tốt như thế. Henry rất xúc động. Trước đây, Henry Ford chỉ làm việc đơn độc một mình. Trong những ngày tháng dài đó, chỉ có Clara an ủi và khuyến khích ông. Bây giờ, có nhà phát minh thiên tài Edison ủng hộ ông nói với ông rằng, anh Ford, hãy cố gắng tiếp. Henry lấy lại lòng tin trở về Detroit, ông bắt tay chế tạo chiếc xe Ford số 2.